Chương 19 Ông cảnh sát trưởng ngồi trong văn phòng nhỏ đầy bụi. Miệng ngậm điếu xì gà đã tắt. Simon Hartman bước ra chấm dứt một cuộc ồn ào. Hartman tố cáo Cam có âm mưu để Caron trốn thoát. Ông ta cũng tố cáo Cam bất lực và dọa rằng ông sẽ báo với một nhân vật cấp cao. Cam lo lắng nghĩ còn có sáu ngày nữa, không biết phải làm thế nào. Ông giận dữ khi thấy Maga bước vào cái hàng của ông. Ông dập chân xuống sàn. À, lại anh, tôi đang muốn gặp anh đây, chính anh đã để cho con bé thoát. Mà gà kéo chiếc ghế ngồi lên, chậm rãi đốt thuốc. Tôi không làm gì nên tội hết, tôi có mất tinh thần một chút, nhưng nhân viên của ông thì cũng không hơn gì, ông không nên đỡ tội cho tôi. Sai rồi, đúng là tôi sắp sửa kết tội anh đó, Haman vừa ở đây mới ra, là xùi bọt mép muốn anh chết quách cho rồi. Maga bình tĩnh hỏi, ông có hỏi tại sao không? Lão xanh mặt khi con nhỏ sắp lấy lại gia tài. Tôi dám cá là lão đã moi khá tiền của con bé mà lão quản lý, đang lo sợ bị một cuộc điều tra đấy. Ta mở to mắt, qua chừng, dù cáo là tội nặng đấy. Tôi biết, nên tôi không nói ra ngoài ông. Có thể tôi lầm, nhưng tôi không tin lão. Ông chủ tôi đang mở cuộc điều tra kính về Hà Màn, và chúng ta sẽ biết ngay thôi, nhưng thôi ta có chuyện khác quan trọng đáng đồng tiền bát gạo hơn. Ông có nghe đến bọn Sullivan không? Hẳn rồi. Nhưng đó là chuyện tào lao người ta vẫn đứng lên thôi. Không có bọn Sullivan nào cả. Họ bịa ra để giải thích về những vụ giết người mà không tìm ra thủ phạm. Ông hãy xóa ý nghĩa sai lầm đó đi. Mà Gà vừa nói vừa dừa người vào ghế. Chẳng những bọn Sullivan có thật mà hiện nay chúng còn lẫn quẩn quanh đây chúng vừa mới giết người anh của Stilasen đêm qua và bắn bị thương Sti đấy. Tôi không nghe nói Sti có anh em gì đâu. Cầm gậy nảy lên. Nếu chuyện gì ông cũng biết thì ông làm tổng thống mất. Maga cười và trả lời. Lasen có người anh vốn là một tay găng tơ loại xoàn xung đột với gã Bernie cướp nhà băng. Bọn Sullivan được thuê giết hắn nên hắn trốn ở nhà người em. Tôi dạy chúng đừng tìm ra. Còn chuyện khác nữa. Một tuần trước, Steve Larson đã tìm thấy cô Caron Brandis trong chiếc cam nhung lật và đem cô ta về nhà cho đến đêm hôm nay. Sao? Câm nhỉ dựng lên gầm hét. <cười> Ông có chuyện bị nhồi máu đấy, mà gà không nín được cười khi thấy viên cảnh sát trưởng điên lên. Larson chẳng biết chút gì về thân thế con nhỏ cả, rồi ngăn không cho anh ta ra bên ngoài nên anh ta không biết chính cô là cô gái thoát ra từ diện tâm thần còn cô ta bị đập đầu vào xe nên mất trí nhớ cô không nhớ mình là ai nữa sao anh lại biết đủ chuyện như thế? cam hỏi và rơi mình xuống ghế tôi tìm được la và anh ta nói cho tôi biết bọn sullivan đem qua đến nhà giết rồi và muốn mang caron đi nhưng la đã trốn được cùng với cô gái ngay trên chiếc xe của bọn chúng có điều là la bị bắn trọng thương ngay khi xe nổ máy cô gái phải để anh nằm lại ở trong rừng để đi tìm bác sĩ Bà Fleming nhận ra cô, do phần sau thì ông biết rồi. Lassen bây giờ ở trên kia, trong nhà cô rất nguy kịch. Không thể khai báo gì được. Nhưng khi anh ta nói lên thì ta sẽ có đủ cơ sở để đưa bọn Sullivan lên ghế điện, với điều kiện ta bắt được chúng. Ông thử tưởng tượng, chuyện này sẽ thú vị như thế nào? Hai con quả đó gây ra một loạt vụ án giết người khắp xứ. Nếu ta bắt được chúng, thì ông với tôi... Danh nổi như cồn và ông sẽ chẳng phải sợ gì một người như Hartman cả. Ừm, thật là dịp mày đã đến đúng lúc. Cam kêu lên, giỡn chiếc mũ cáo bẩn để gãi đầu. Nhưng mà, con con nhỏ, cô ta ra sao rồi? Tôi e rằng cô ta bị bọn Sullivan bắt mất rồi. Mà gà nói và kể cho Cam nghe chuyện gặp gỡ với Caron. Anh nói tiếp. Chúng đi trên chiếc xe đen. Anh ghi số xe trên giấy và đưa cho Cam. Ông có thể cho cảnh sát bám chúng không? Như thế... Là ông ném hòn đá trúng hai con chim đấy. Còn chuyện này nữa, tôi muốn ông cử người đến canh gác nhà của Blandis. Tôi không biết chúng có phát hiện ra sơn ở đấy không, nhưng nếu biết thì thế nào chúng cũng mò đến. Ta phải lo đề phòng. Cam nhảy dựng lên, đồng ý. Để tôi làm, tôi bắt tay làm ngay. Tôi sẽ cử Sâm và hai ba viên cảnh sát đến ngay và viên bẫy bắt bọn Sullivan. Shepaka đen to tướng chầm chậm trên con đường nhỏ đầy sóng trâu, rẽ từ đường lớn vào, đi giữa đồng cỏ lát, bụi gai. Trời chưa nóng bức, bọn Sullivan phải cởi áo tròn ra. Chúng ngồi ghế trước, Max lái xe. Phía ghế sau, Caron nằm ngất ngư, tay chân bị trói, miệng dán băng keo, một tấm thảm lông dày phủ lên người. Bây giờ bọn Sullivan cách mũi gió biển đến hàng ngàn dặm. Chúng đi về phía bắc, dùng trồng bông tránh xa cách thành phố nhỏ. Chỉ đi dòng hơn là để người ta bắt gặp. Và bây giờ, sau 8 tiếng đồng hồ chạy xe điên cuồng, chúng đã đến nơi. Trong suốt thời gian đó, Max gần như, gần như là không hé môi. Trong suốt thời gian đó, Max gần như không hé môi. Gá luôn luôn nghĩ tới Larson. Nếu Larson khai ra thì chúng đi đời. Max biết rõ tài bắn của mình nên chắc Larson bị thương nặng, có thể là gần chết nữa. Vậy Steve không thể khai gì được trong vòng nửa tháng tới, phải hết sức tránh sao cho Steve không thể đứng nhận mặt trước một hàng ngàn người tình nghi. Khai báo, chứng cứ, ngoại phạm, tất cả đều có thể tránh né được, nhưng nguy hiểm hơn là tình cảnh đối chất theo kiểu đó. Bây giờ, lo nhốt con nhỏ vào một chỗ chắc chắn rồi quay lại thanh toán Steve. Đó là biện pháp duy nhất. Đó là biện pháp duy nhất. Phải. Ngôi nhà chúng ngắm ở trên một đỉnh đồi trọc, cách xa thành phố, xa lộ, cả dài dặm. Đây là ngôi nhà của người khẩn quan tuy sắp sụp đổ, nhưng còn bề thế. Một dành sân rộng bao quanh nhà, nhưng hàng lan can thiếu mất một cổng trắng và mặt tiền nhà trải qua năm tháng tàn phá đã bạc màu, lỡ lói. Hai bên nhà có vài mảnh đất trồng trọt làm cho người ta phải ngạc nhiên trước cảnh quan tàn này. Một bầy gà mái bới đất trên lối vào nhà, chúng chạy táo tác khi chiếc pát Hà đổ ngay trước thềm. Khi bọn Sullivan bước xuống xe, một bóng người hiện ra trong khu nhà âm u, dừng lại trước bật gỗ. Ông ta khoảng sáu mươi tuổi, cao lớn, thẳng người, ngực nở nang, nước da rám nắng, hàm rau lẩm chứm dài ngày chưa cạo, tóc chảy ngược ra sao, chân đi đất, và chỉ mặc độc một cái áo choàng khá dơ bẩn. Con người thật là lạ lùng. Mới nhìn qua nhất là nhìn áo quần, ta cứ tưởng là dân du đảng, sống cuộc đời không chút hy vọng nào. Thế mà... Nhìn vào khuôn mặt ta thấy ngay đôi mắt, đôi mắt thật nghiêm với nét dữ dằn, và nghĩ rằng trước đó con người này đã từng chỉ quy, từng có quy quyền, mà đúng như thế thật. Tess Serin từng là thầy dạy thú trong đoàn xíu hội trợ, bọn Sullivan cộng tác hồi xưa. Lúc đó, ông là con người điển trai hào hoa, có một vài tính cách như bọn Sullivan, ý thức độc lập hoàn toàn, chỉ chịu tuân theo những nguyên tắc bản thân đề ra mà thôi. Khi bọn Sullivan rời gánh... Serin cũng cảm thấy tiếc vì anh tỷ với chúng đã tránh được cuộc sống lang thang. Bây giờ thì ông nấu rượu lậu bán trong dùng đủ sống cuộc đời độc lập và gìn giữ ngôi nhà. Bọn Sullivan Bọn Sullivan biết ông từ giả đoàn nên đến thăm ông. Theo chúng, trang trại là một nơi ẩn nấp lý tưởng khi bị nguy. Chúng đều nghĩ thẳng với Serin như bàn chuyện làm ăn thông thường. Serin chấp nhận để lấy một số tiền kha khá, cho nên lần này chúng đem Caron đến nhốt ở đây trong khoảng sáu ngày cần thiết để cô gái được gia tài và chúng tự quyền quản lý. Hơn nữa, vì cần phải thanh toán la sinh, chúng yên tâm giao Caron cho Serin, vì ông này khi nhận làm thì làm đến cùng. Serin đứng dựa cục thềm nói. Chào các bạn trẻ, có việc gì thế? Không nói một lời, Max mở cửa sau xe lôi Caron ra. Serene giật mình. Gi — Gì thế? — Bắt cóc à? Ông vừa nói về thọc ngón tay vào dây trói. — Không được. Max sóc giác lên bậc thèm Cô Loli đâu? — Ở trong rừng. Serene trả lời. Hai tay văn ngang cửa. — Max, tôi không chịu dính gì đến việc bắt cóc đâu. Chuyện tử hình đấy. Max trả lời ngắn gọn. — Không phải chuyện bắt cóc. Để tôi mang cô ta vào nhà rồi nói chuyện sau không không được vào nhà. Serin cương quyết đặt cô ta vào chiếc ghế dì rằm kia. Tôi thấy rõ là chuyện bắt cóc rồi. Max đặt Caron trên chiếc ghế sần cũ vì sương gió. Ghế kêu răng rắc. Và trong khi Caron tìm cách ngồi xuống, thì Max đẩy mạnh và mặc cô một cái ghế làm bật ngửa Caron ngã lăn ra đất, chiếc ghế đổ lên người. Trong chừng nó đi. đã nói với Frank. Và lôi Serin qua bên kia sần. Serin hỏi. Chuyện gì thế, Max? Nếu anh làm những chuyện này thì... Hạ cơn xuống đi. Max nói, giọng hung hăng. Chúng tôi trả tiền để sử dụng nhà của anh phải không? Trả đủ, không thiếu một xu, vậy thì tôi phải dùng nó. Đây không phải là một vụ bắt cóc. Cô ta trốn khỏi nhà thương điên, chúng tôi che chở cho cô ta. Không phải bắt cóc. Serin nhìn qua chỗ khác. Bàn chân đất của ông ta cứng như giả thuộc, gãi gãi trên đất. Sao? Con nhỏ Blendis đấy à? Max cười không vui, là lùng dữ tợn. À, anh biết chuyện rồi à? Không phải đâu, chỉ biết qua báo thôi. Bây giờ anh định làm gì con nhỏ? Anh nói gì thế? Cô ta được hưởng sáu triệu đô la trong sáu ngày nữa. Hẳn là cô ta cảm ơn chúng tôi. serin biết nhìn về phía cà Bi bót tròn như thế mà cô ta sẽ cảm ơn anh à? Max ghi nhẫn giải thích. Cô ta khùng. Cô ta không nhớ gì cả, cần đối xử với bọn điên như là giới súc vật, càng cho ăn uống thì chúng càng bám theo ta, ta làm gì cũng được. Anh có vẻ không biết gì về bọn điên cả, Serin nói và nhổ nước miếng qua hàng lan can. Thôi, đó là chuyện của anh, thế tôi được chia bao nhiêu nào? Anh được một phần tư của bọn tôi. Như thế thì hoặc là quá nhiều, hoặc là không có gì hết. Serin trả lời giả bối rối. Các anh không mang cô ta đến đây thì hơn, đem đến chi tổ gây chuyện khó khăn thôi. Ồ, cầm đi! Max thọc tay vào túi áo, bẳng gắt nhìn khu giường đầy cỏ quan. serin không ngớt nhìn Max, ông ta nhúng dài nói. Hình như cô ta nguy hiểm lắm, cô ta có thể giết người đấy. Max cười to, đồ trẻ con! Người từng dạy sư tử như anh thì thừa sức, cô Loli và anh thì thừa sức săn sóc cô ta. Gương mặt của Serin căng ra. Không biết cô Loli có bằng lòng không? Mấy ngày nay cô ta thật lạ. Tôi nghĩ cô ta cũng bắt đầu có cơn rồi đấy. Max thẳng nhiên nói. Lần trước tôi thấy cô ta bình thường mà. Có chuyện gì vậy? Chắc là thần kinh căng thẳng. Cô ta sống khó quá. Thôi, dẹp cô ta đi. Max khó chịu nói. Anh có một căn phòng nào nhớ con bé không? Một chỗ thật an toàn. Phòng chứa đầu trên gác, cửa có chắn xong, anh chọn chỗ ấy đi. Được rồi, phải nhốt cô ta lại, tôi còn phải trở lại mũi gió biển nữa. Serin xửng người. Anh không ở lại đây à? Tôi có việc phải làm cho xong, tôi sẽ trở về trong hai hay ba ngày nữa. Gãi bước lại gần Carol, Serin đi theo. Max nói với Frank, mở miệng nó ra. Frank ngồi tựa vào chân Carol, đầu đặt vào tay ghế. Mắt mơ màng, miệng hơi mỉm cười. Khi nghe Max nói, ra nắm lấy một phiếu băng keo giật mạnh, khiến đầu cô gái đập vào tường. Cô đau đớn, kêu lên, ngồi thẳng người nhìn bọn Sullivan. Ok, bây giờ nói đi. Max quát, Larson ở đâu? Cô để hắn ở đâu? Carol nói giọng khàng khàng. Tôi, tôi không chỉ cho ông biết đâu. Tôi không bao giờ nói, ông muốn làm gì tôi thì làm. Tôi không bao giờ nói. Max mỉm cười, nói nhỏ nhẹ. Rồi cô sẽ nói. Cô chết sợ. Rồi, qua... Rồi gã quay lại serin Rồi gã quay lại serin Ta lên trên kia xoay cô ta một chút. Một bước chân phía sau làm chúng quay lại. Một người đàn bà, hay nói đúng hơn là một cái ăn mặc như đàn bà bước tới một con người kỳ lạ, thấy dễ sợ gớm ghiếc nhưng đồng thời có một vẻ đáng thương lạ lùng. Cô ta, bởi vì đúng là một người đàn bà, tuy có bộ râu dài trên mặt, cô ta mặc một chiếc áo dài lấm láp, cũ kỹ, đôi chân chỉ sỏi vào một đôi bốt nhỏ loại đàn ông bước đi lợp cợt. Phía dưới khuôn mặt gầy ốm xanh xao, giấu sau bộ râu bề bộn buông xuống dài đến gần hai tấc. Mặc dầu Colonia ngày nay đã đến bốn mươi lăm tuổi, Bồ râu vẫn không có một sợi trắng là cái đích say mê bệnh hoạn của hàng dạng người khi cô theo đoàn xíu hội chợ đi khắp nơi gần suốt cả cuộc đời cô đọc. Cô bước tới ngập ngừng, mắt nhìn vào Carol, đôi mắt có vẻ buồn thảm nhất đời. Mọi người im lặng, cảm thấy khó chịu, ngưỡng ngùng và sự im lặng bị xé toan vì tiếng thét của Carol. Frank cười thật to. Cô ta không thích vẻ đẹp của cô đấy gã nói với cô Loli, mặt đỏ ứng lên và lùi lại. Nào! Max nói dễ nôn nóng. Đem nó lên kia! Gã cúi xuống, cắt dây trói chân và dựng cô đứng lên. Á! Cô Loli đứng nhìn chúng lôi cô gái đang dãy dụa vào nhà. Cô nghe những bước chân nặng nề trên thang gác. Carol kêu thét lên khi bị kéo qua dãy hành lang tối ôm. Á! Loli căm ghét sự hung bạo và cô lùi về căn phòng bếp rộng thênh thang, ngồi rửa rau. Cô vẫn nghĩ về cô gái xấu số. Cô ta thật đẹp, đẹp chưa bao giờ thấy. mái tóc, đôi mắt. Loli cảm thấy buồn khi Caron tỏ vẻ ghê sợ mình, nhưng chẳng có điều gì phải giận, phải ghét cả. Một con người đẹp tuyệt vời như thế, thì sợ hãi, gây tổn cô là điều tất nhiên thôi. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má Loli. Tại sao bọn Sullivan mang cô ta đến đây? Cô khiếp sợ bọn chúng, căm ghét chúng. Chúng thật tàn bạo, hung dữ, nguy hiểm. Lúc nào chúng cũng chế giễu cô. Cứ phòng bếp mở ra, Serin bước vào, lưỡng đợi nhìn cô, mắt lo lắng. Loli vừa cho nước vào chảo vừa hỏi. Ai đấy? Cô bé Blandis. Serin trả lời. Cô bé trong tờ báo đọc sáng nay đấy. Cô Loli thả cái chảo quay lại cô gái điên người ta tìm khắp nơi đấy à? bọn chúng muốn gì ở cô ta? marcololi lộ vẻ sợ hãi, tay nắm chặt. một cô bé như thế cần được săn sóc vậy mà bọn chúng. cô ta cần một người tốt, hiểu biết. À, một tiếng kêu khủng khiếp xé tan bầu không khí yên tĩnh trong ngôi nhà. mặt loli trắng bệch, cô bước tới một bước. syrinx nhíu mày, dẫn cúi xuống nhìn chân. Cứu tôi! Một tiếng kêu nửa gian lên, xuyên qua lớp trần gỗ, làm cô Loli lạnh người. Chúng làm gì cô ấy? Loli bước thêm bước nữa, nhưng bị Serin ngăn lại. Cô phải ở lại đây. Cô nên biết, bọn Sullivan không ưa cái khác chen vào công việc của chúng. Ôi! Tôi không muốn chúng hành hạ cô ta. Cô Loli vừa nói vừa run run luôn bàn tay xương sẫu vào chòm râu tơ tôi không chịu nổi cảnh cô ta bị đau đến. tôi xin các ông đừng làm nữa. tôi xin các ông đừng làm nữa. tiếng caron rú lên xuyên qua lớp vách gỗ rung chuyển cả nhà. serin bỗng quát. cô đi ra giường, đi đi. rồi ông nắm tay cô loli lôi ra ngoài cửa sau. ra đây ra đây, đừng đứng đó nghe ngóng. chúng ta càng ít biết thì càng có lợi nếu hai thằng khốn đó bị tóm. Cô Loli bước theo ông, cô la nước mắt, lắp tắp. <cười> Đẹp quá, phụ nữ chúng tôi thật là khốn khổ. Lúc nào, lúc nào cũng phải chịu đau khổ. Họ đứng ngoài giường, thấy bọn Sullivan bước ra. Chúng đã trúc bộ đồ đen, mặc bộ cơm lai xám, bộ phớt xám, dày dàng trông như mấy tay nhà đòn đi nghỉ hè. Frank leo lên chiếc Parka, lái về phía nhà kho ở đằng sau. Max ngồi trên bậc tam cấp hút thuốc, nét mặt thật hung dữ. Serin bước tới hỏi: "Các anh đi à? Phải, nó ở khu kiểm lâm trên vùng núi xanh, hơi xa đấy." Serin không hỏi xem nó là ai, ông ta đã tập quen không hỏi han gì. Cô ta đã nói ra rồi ư? Rốt cuộc thì còn nhóc cũng phải nói ra, ai thì cũng phải có chút suy nghĩ chứ. Có tiếng xe mở máy sau nhà, Frank lái chiếc xe buýt lớn màu xanh đến dừng lại gần Max, nhìn mình ra cửa. Xong hết cả rồi, Serin nhận ra chúng đã thay đổi y phục xe cổ. Các anh sợ gặp rắc rối à? Chúng tôi trở về chỗ đã ra đi. Max trả lời khi bước lên xe, không bao giờ diễn lại một vở tuồng cũ cả. Mặc dù trút bộ đồ đen, chúng vẫn tót ra một vẻ gì đe dọa. Serin hỏi. Chưa nào khác anh về? Hai hay ba ngày nữa, hoặc hơn không biết chừng, sớm hơn, nếu có còn ở đó, nhưng không chắc đâu. Chứ gì vậy mà con nhỏ không chịu nói. Frank nhận xét, con nhỏ đó không điên chút nào hết. Ừ, để rồi xem. Này, Serene! Sao? Trong chừng cô ta. Khi tôi bảo trong chừng thì anh hiểu ra sao rồi. Nếu khi chúng tôi về nhà mà không thấy cô ta, thì cũng mong không gặp anh nữa. Serene nói gọn. Chắc chắn cô ta sẽ còn ở đây. Lên được. Max quay sang nói với Frank. Frank trồn qua người Max nói với Serin Anh trông chừng cho kỹ Tess à. Con nhỏ tôi thích lắm đó. Không nên bỏ qua cơ hội này. Nó dừa vô tôi đấy, hiểu chưa? Để tao cho mày dừa một chỗ khác đồ chó đái. Max sủa lên. Mày thì lúc nào cũng đàn bà. Không thể khác được. Frank cười rộ lên và lái chiếc xe tung bụi mù trên đường vắng Cô Loli lên gác vào căn phòng riêng nhỏ bé. Cô run rẩy ngồi xuống một lúc mới đến bên chiếc tủ con được. Cô chạy gỡ đầu tóc, bộ râu, mặc quần áo chỉnh tề. Lúc bước ra, Serin đã đứng trên cầu thang hỏi: "Cô định sao bây giờ? Đi thăm cô ta?". Lolly cũng không trả lời. Cô ta cần một người đàn bà chăm sóc. "Cố mà là đàn bà", Serin cười nhạo. "là con bù nhìn rách thì có, cô chỉ làm cô ta sợ thôi." Cô Luli nhăn mặt đau khổ lặp lại. Tôi đến với cô ta. Được rồi, nhưng không được xin chuyện đấy. Cô nghe Max nói gì chưa? Tôi không muốn chen vào chuyện đó. Tôi chỉ muốn tự tế với cô ta thôi. Nếu quả thực con bé khốn khổ đó hơi mất trí, thì cũng nên có lời nói dịu an ủi cho nó bớt khổ. Serin rút chiếc chìa khóa đưa cho cô. Chán rồi thì nhốt nó lại. Tôi đi làm công việc đây. Một lúc sau, Cô Loli bước vào phòng Caron, tim đập mạnh. Căn phòng nhỏ trống trơn, nóng bức ghê gớm vì mặt trời chiếu thẳng lên lớp ngói đá bảng. Chiếc cửa sổ độc nhất trổ ra giường có hai chánh sông sắt. Caron nằm trên giường, tay buông xuôi, chân thẳng như một cái xác ướt. Đôi mắt không hồn chỉ là hai lỗ mắt sâu quắm trên khuôn mặt tái xanh. Nghe tiếng chìa khóa mở. Cô không quay lại, nhưng nghe tiếng động cô công người lại và không tự chủ. Miệng cô kêu lên. À, cô Loli lúng túng nói bên ngưỡng cửa, chỉ có tôi đây thôi, tôi là Loli. Tarron rùng mình từ từ quay đầu lại trông thấy con quái vật đáng thương đứng lúng túng ghiềm những giọt nước mắt thương hại. Cô đi đi, mời cô đi đi, Tarron nói ở mặt khóc. Cô Loli quay đầu lại ngóng tai nghe, chiếc thằng gác không người, sơ riêng cư gỗ đâu đó ở ngoài giường. Xa hường có con chó nào sủa điên khùng." Cô buồn bã nói tiếp. Cô buồn bã nói tiếp. "Tôi không muốn làm cô sợ, cô bạn nhỏ ạ. Tôi không phải loại dữ, ngày xưa tôi ở cùng đoàn xiếc với chúng thôi, bọn Max và Fran ấy." "Cô không làm cho tôi sợ đâu, chỉ là chỉ là tôi chỉ muốn ở đây một mình." "Cô có uống một chút cà phê không?" Hay là trà, tôi rất buồn cho cô, chúng ta đều là phụ nữ, bọn đàn ông chúng nó, phải không? Bao giờ chúng ta cũng phải hy sinh cho họ. Tôi, ngày xưa tôi cũng có người yêu, chắc cô không tin đâu, Đáng lẽ họ không nên đem cô đến đây. Cô xinh quá. Sharon dục ngồi nhõm dậy la lên. Cô là ai? Cô muốn gì tôi? Cô Loli nhíu mày hơi lùi lại. Tôi là Loli. Cô còn nhỏ quá không biết tôi đâu. Lily Prairie, người đàn bà có bộ râu nổi tiếng. Tôi là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ thật thụ. Phải là nghệ sĩ chân chính mới chịu đựng nổi cay đắng như tôi. Tôi không ghét cô, tôi chỉ muốn tốt cho cô một chút thôi. Cô đẹp quá. Khi tôi nghe cô la lên, tôi không biết có thể giúp gì cho cô được không. Không thể làm gì cho cô được, nhưng là phụ nữ với nhau, phải biết giúp nhau lúc khốn khó. Caron lại ngã mình xuống giường rên rỉ. Tôi đã chỉ cho bọn nó chỗ anh ấy rồi. Tôi cứ tưởng là không đời nào nói ra, nhưng, nhưng tôi không đủ sức. Tôi đành phải nói. Chúng ta đi giết anh ấy. Tôi yêu anh ấy quá đi thôi. Cô Lô bước lại. Cô chứa nên quá kích động. Tôi có nghe chúng kháo nhau khó mà tìm được anh ấy. Để tôi pha cho cô ly cà phê nhé. Carol nhộm dậy kêu lên. Cô, cô hãy giúp tôi ra khỏi nơi này. Tôi giang cô, cho tôi trốn đi. Ngăn bọn chúng đừng nhốt tôi. Tôi phải trở về gần với Steve. Chúng bắn vào anh ấy. Tôi đã để anh ấy ở ngoài rừng. Và bây giờ chúng quay lại giết anh chết hẳn. Mắt Loli thoáng vẻ sợ hãi. Cô hấp tấp nói. Tôi không thể nào chen vào chuyện này được. Tôi chỉ muốn giúp những ngày cô ở đây được đỡ khổ thôi. Tôi không thể giúp cô trốn vì như thế là chen vào... Tôi chắc là cô hiểu được tôi. Cô vừa nói là cô đã từng có người yêu. Cô phải biết thế nào khi người ta yêu. Tôi đã chỉ cho bọn chúng chỗ anh ấy. Tôi không có cách nào khác. Tay Karol ấp vào mặt. Ôi! Cô, cô không biết chúng hành hạ tôi như thế nào đâu. Cô em tội nghiệp của tôi. Cô Loli cố cầm nước mắt. Tôi... Tôi thật hết sức muốn giúp cô, không biết là cô yêu nấy lắm phải không? Dolly liếc nhìn về phía sau, rất nhanh. Nhưng, nhưng tôi, nhưng tôi không thể đứng đây nói chuyện với cô được. Để, để tôi đi pha trà cho cô, uống xong cô sẽ thấy khá hơn. đi ra tới đường cái cũng khá xa. Cô nói như không có ý định gì rõ rệt. Ừ, chắc là có tiền trên chiếc móc áo nơi tiền sảnh. Thế rồi cô bước ra khép cửa, chạy dội xuống cầu thang. Caron vẫn nằm đấy, mắt nhìn ra cửa. Bỗng nhiên tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô không nghe lo xoay chìa khóa. Cô từ từ ngồi dậy, chân cô mềm hoặc, và khoảng cách giữa giường tới cửa thật dài làm sao. Cô nắm tay cửa xoay, cửa mở ra. Caron nhìn theo dãy hành lang dơ bẩn. Không ngờ con đường trốn chạy lại mở ra không có ai ngăn cản. Cô nhẹ bước trên bậc xuống cầu thang nhìn xuống phía dưới. Đầu đó, trong giường có ai cư gỗ, còn trong bếp có tiếng chán bát da chạm. Cô nín thở, tim đập mạnh, lặng lẽ bước xuống. Chương 20. Trong một túp lều đổ nát của khu kiểm lâm bảo quang ở núi xanh có một lão già được gọi là ông nội Humphrey, một lão già kém suy nghĩ, khốn khổ, tồi tàn, nhưng lại có nghề hớp hồn chim chóc. Lão nhút nhát như con chuột nên mới chui vào ở cái xó quan này. Lão thật sự rối lên vì việc carol với chiếc parka đen, đặt si ở đây và lại phóng dục đi. Ông nội Humphrey len lén đến gần Stee, rồi dội giả về nhà chờ xem sự thể xảy ra tiếp theo. Đang ngủ sai, lão giật mình thấy chiếc xe Cadillac xịt đến. Finn Maga ôm Stee vào xe rồi mở máy đi. Ngày hôm sau, lúc đang nấu nồi sức thì cánh cửa bỗng mở ra và bọn Sullivan kéo vào. Bọn Sullivan không thấy Stee, nhưng chúng theo đường lối quen thuộc, tìm lại dấu vết ngay từ chỗ nạn nhân thấy lần cuối cùng. Khi thấy khói thuốc bếp luồn qua ống khói tức lều, chúng nhìn nhau rồi nhẹ nhàng bước tới. "Chào." Frang đã hết cánh cửa khép lại. Ông nội Humphrey đang ngồi sớm trước bếp, khuôn mặt khô khô héo. "Chào." Frang đã hết cánh cửa khép lại. Ông nội Humphrey đang ngồi sớm trước bếp. Mặt khô héo và nua Nhăn lại vì sợ Mắt dựa lưng và ống khói thông thả Phun khói thuốc anh lư chứa trên đôi mắt như hai cục thủy tinh đẻo Đen và không hồn gã bảo Frank Nói với lão đi Frank ngồi trên thùng cây lật úp Sát bên lão già Nụ cười của gã khiến lão già lạnh thấu xương Chúng ta đi tìm một tên Một tên bị bệnh Nói ra sao rồi Lão rên lên Tôi không biết người bị bệnh nào hết, tôi chỉ muốn yên thân thôi. Này, lão biết rõ gì nó rồi, chúng ta không nói giỡn đâu. Đừng làm khó, nó không là gì với lão hết. Lão già không hé răng. Răng hất nhẹ vào chân lão, giọng vẫn có chút vui đùa. Nào, nói đi, gã mắc bệnh ra sao rồi? Tôi, tôi không thấy gã mắc bệnh nào, tôi chỉ lo việc tôi thôi. Max giật cái chảo khỏi tay lão ném đi. Frank cười rộ lên. Gã bị bệnh sao rồi? Lão nhìn cái chảo lăn trong xó, tay ôm lấy bộ râu. Tại, tại nhà báo màn hắn đi rồi, tôi chỉ biết có thế. Gã nhà báo nào? Max hỏi. Maga. Lão lấp bắp. Hắn đã một lần quấy rầy tôi, ai cũng quấy rầy tôi hết. Sao không chịu để tôi yên? Frank đứng dậy, bước ra cửa, nói dịu dàng. Sẽ không còn ai quấy rầy lão nữa đâu. Lão quay ra kéo lết đôi giày méo mó, tay túm chiếc áo choàng tả tơi. Max nói. Nhắm mắt lại, chúng ta không muốn lão nhìn theo. Thưa ông, tôi cũng nhìn đâu. Nhắm mắt lại, Max nhẹ nhàng nhắc đôi mi nhơ bẩn, nhăn nhúm sụp xuống như hai cánh cửa hạ nơi một ngôi nhà trống rỗng. Max rút khẩu xuống lục dưới cánh tay, đặt nhẹ nồng lên trán lão rồi bấm cò. Chương 21. Đi đến giữa trường cầu thang thì chiếc đồng hồ bung ra một tiếng rè rè và bắt đầu đánh giờ. Carol sững người. Cô tưởng chừng sắp ngã lăn xuống phía dưới, tuy nhiên cô phải bám vào tay vì đôi chân cứ muốn khủy xuống. Mò mẫm trong bóng tối một lúc, rồi cô cũng lần ra được tiền sảnh và dừng lại dỗng tay ngang ống. Cô Loli đang đổ nước sôi vào bình trà, đặt lên mâm chiếc tách, hộp đường và ly sữa. Trong một vài phút nữa, cô sẽ mang khay ra. Caron lặng lẽ nhanh chóng đến chiếc móc áo gỗ rồi, có tờ giấy mười đô la, chắc có tiền nơi móc áo. Cô Loli đã nói như thế. Caron nhón lấy tờ giấy bạc rồi bước đến cửa. Tiếng cửa kêu kèn kẹt, bắp thịt cô co rút lại, cô ngoái về phía sau. Cô Loli đứng trước cửa nhà bếp nhìn Caron bước đi. Cô ta khóc, đôi dòng nước mắt chảy trên gương mặt nhăn nhúm với hàm râu kỳ cục đến thê thảm. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Nỗi sợ hãi, cảm tình trao cho nhau lấp đầy hố sâu ngăn cách họ. Thế rồi, Caron chạy thật nhanh, mang theo nỗi mừng và nỗi đau đớn của cô Lolly. Tiếng cưa xiết vào gỗ đâu đó gần nhà, làm mất sự giắng lặng xung quanh. Caron dừng lại tìm lối đi, một con đường cỏ mọc đầy dẫn đến một hàng rào sân trắng. Bên phía kia đường đi vào trong khác, có dấu xe xuyên qua nắng bụi. Chỉ đi một đoạn ngắn thôi là tới đường cái, cô Loli đã nói thế. Tiếng cưa ngừng bật, sự im lặng nặng nề dế ánh nắng mặt trời chiếu xuống ngôi nhà, nhanh và dứt khoát. Carol bước qua sân đến bốn bậc tam cấp ra đường. Đến đây cô dừng lại để nghe ngóng. Cô không trông thấy Serin Riêng đã đi dòng sau một nhà chặn đường cô. Ông ta đứng đấy, vừa sợ hãi, vừa tức giận như không tin vào mắt mình nữa. Sau tình hình to lớn của ông ta, là đường cái, là tự do. Cô quay về phòng ngay. Carol nhìn quanh rồi la lên. Không được động lấy tôi, để tôi đi, ông không thể giữ tôi lại được. Cô không đi đâu hết. Tôi không muốn thô bảo với cô, nhưng nếu cô không nghe lời tôi, tôi buộc phải dùng tới vũ lực. Nghĩ đến phải chịu đau đớn lần nữa, Carol như muốn ngất đi, nhưng cô vẫn không nhút nhích Khi Serene thận trọng tiến tới, cô vẫn đứng im. Ông ta nắm tay cô. Vào đi! Thế là, Caron đánh mạnh, đập vào má Serin Tuy không đau, mà ông lại bất ngờ. Serin đã nắm được cô, chặn được những cú đánh đạp làm cô nghẹt thở. Ông ta đập cô một cái. Thêm lần nữa, khiến cô muốn ngất xỉu và đành để ông ta lôi đi. Đến tiền sảnh, Serin sững người, cô Loli đứng trước mặt ông ta chĩa khẩu xuống sang vào người cô nói với giọng cương quyết thả cô ta ra best tôi giang anh thả ra tết nó đi serin cao nhào cô cũng điên nốt cololy chĩa nòng súng vào ngực serin anh đừng để tôi phải hạ anh cololy khẩn cầu mắt lóe lên nỗi sợ hãi phải để cô ta đi Chúng ta không có quyền giữ cô ta lại đây. Caron dùng thoát ra và chạy như con điên đến hàng rào trắng. Cô biết cô vừa làm gì không? Đồ con già ngu làm chuyện tình cảm. Đáng lẽ ta không nên tin nữa mày. Ông nhìn theo Caron đang chạy bay biến. Không thể đuổi kịp cô. Nhưng ông nghĩ ngay đến con chó. Carol vẫn chạy mãi. chung quanh cô, cây khối, bụi rậm, cỏ cao, dây khô như trong một mê cung. Cô chạy mãi. Chạy mãi, càng xa ngôi nhà càng tốt. Cô tưởng từ đây tới mũi gió biển có xa là bao. Cô chỉ biết chiếc khắc đưa cô đi rất lâu, nhưng có tiền thì cô có thể đi xe đò hay xe lửa. Carol dẫn chạy mãi, xung quanh cô cây cối bụi rậm, tỏ cao, dây cô như trong một mê cung. Cô chạy mãi, càng xa ngôi nhà càng tốt. Cô tưởng từ đây tới mũi gió biển có xa là bao. Cô chỉ biết chiếc bác đưa cô đi rất lâu, nhưng có tiền thì cô có thể đi xe đò hay xe lửa. Cô suy tính rằng bọn Sullivan chỉ đi trước cô ít phút. Chúng có xe hơi, nhưng chắc chúng không thể nào tìm ngay được Steve. Maga nhất định không bỏ Steve. Cô có thể đến mũi gió biển ngay trước khi bọn Sullivan tìm ra anh. Bỗng cô sửng người, tim đập mạnh, một tiếng chó sủa vào, dọng lên phía sau. Bỗng cô sững người, tim đập mạnh, một tiếng chó sủa vọng lên phía sau. Cô nhìn quanh cố tìm một cái gậy hay một vật gì đó. Con chó đã trông rõ, thật to lớn, đen ngồm, dáng hung dữ, đuôi dài, mắt lé sáng. Cô nín thở, không biết phải làm gì, như trong một cơn ác mộng. Mặt trời chiếu xuống rọi cái bóng dài của cô như một ngọn giáo, lao về phía con vật. Thế cô, con chó chạy chậm lại, từng bước một mõm ngửi đất, đuôi căng ra, dán đe dọa. như không còn thở nữa, căng mắt nhìn con chó, Như cả thân mình đã thành đá. Con chó lại đi chậm hơn nữa, và nhe răng ra. Những cái răng to tướng, nhọn quắc, Trắng toát, lòng nó dựng đứng lên, nó dừng lại, ngồi xuống, không biết có nên trồm tới không. Carol coi như là dịp may cuối cùng để thoát, cố sức tìm cách cho con chó dừng lại ở đó, cố bước gần lại. Con chó lùi lại phía sau như một khúc phim quay ngược. Trong một phút cả hai nhìn nhau, thế rồi, con chó... Serene Đang kéo lê trên đường thì con chó dụt qua. Chương 22 Mặt ông không còn giọt máu, không thể nào bắt Carol lại được nữa rồi. Trong một lúc, ông không còn nghĩ được gì nữa. Nếu chúng tôi về mà không thấy cô ta thì cũng không mong gặp anh nữa. Max đã nói như thế. Bọn Sullivan không dọa xuông bao giờ. Serin từ từ bước qua hàng rào trắng trở vào vườn. Cô Lolli mặt cứng cỏi nhưng không dối vẻ sợ hãi khi nhìn Serin. Ông ta đi thẳng vào nhà. Cô cảm thấy từ khi thả Karon, cô đã tạo ra một khúc quanh cho cuộc đời khốn khổ của cô rồi. Một lát sau, Serin lại hiện ra trong một cơm lê sọc xám đen, mặt dạng và... mang dài post mễ, mũ phớt trắng một lát sau Serin lại hiện ra trong một công lê sọc sám đen, mang về bốt mễ mũ phớt trắng. Cô Loli nhớ lại chiếc mũ ấy đã hấp dẫn cô ngày ông ta được nhận vào đoàn xiết, với khuôn mặt trẻ trung đầy nhiệt tình đã khiến con tim cô hồi hộp. Serin nói mà không nhìn cô: "Cô nên thu dọn đồ đạc đi, phải trốn thôi." Rồi ông đi khuất ra nhà kho. Cô Loli vẫn ngồi đấy, nước mắt long lanh. Trên khi đồng hồ đổ mười hai tiếng, chiếc đồng hồ đó ngày trước đặt trong xe kéo lo ly đi khắp cùng trời cuối đất. Mọi thứ trong nhà dù ít ỏi nhưng đầy ấp kỷ niệm với cô. Một con bướm to hai màu đến đậu trên lan can gần lo ly. Cô nhìn nó chấp chới bay đi trong bầu trời sáng ấm, lặng yên, thơm lạnh. Mà nghĩ đến Caron. Cái đẹp không thể bị nhốt ở một nơi. Ta có lý, ta đã làm đúng rồi. Serin lái chiếc xe cam nhông, đứng trước cửa nhà tắt máy, nói với Loli mà mắt không nhìn cô. Chúng ta có thể chất nhiều đồ đạc vào xe. Cô giúp tôi. Loli dịu dàng nói. Tôi ở lại đây. Đây là nhà của tôi. Tôi biết rồi, Serin giận dữ nói. Nhưng cô làm hỏng hết rồi, phải đi thôi. Cô biết bọn Sullivan mà. Anh đi một mình. Loli trả lời trong khi nghĩ đến con bướm. Tôi thích ở lại đây, dù chỉ một hay hai ngày cũng được. Tôi thấy sung sướng khi ở đây. serin nhìn Lolly hồi lâu rồi nhúng dài Được rồi, tuy cô, còn tôi tôi phải đi. Cô Lolly ngước mắt nhìn lên, bình thẳng. Tôi đã xử sự đúng đấy, Tess à. Thật là sai. Đúng rồi, cô làm rất phải. serin gật đầu dỗ dã. Thôi, chào dĩnh biệt, Lolly. Chào anh. Chúc may mắn, Tess. Cô nhìn ông xếp hành lý lên xe và trèo vào cabin, sơ bật công tắc và nói, chúng sẽ quay trở về đây khoảng hai hay ba ngày đấy. Thế cũng đủ với tôi. Chương 23 Carol chỉ còn cách mũi gió biển chưa tới hai mươi lăm dặm, thì dịp may không còn nữa. Lúc này cô buộc phải dùng nhiều phương tiện giao thông để đến với Steve. Trời đã tối, cô thật khó kiếm được người lái xe nào chịu chở đi. Họ có thể cho một người đàn ông đi nhờ, nhưng phụ nữ thì không. Đa số lái xe đều trên đường về nhà nên không nghĩ đến chuyện vui chơi hay chú lấy như sự phiền toái. Một hay hai người ngần ngừ, cho xe chạy chậm chậm để xem người đi nhờ có phải là một cô gái đẹp không, hòng lợi dụng tí chút. Nhưng chỗ này đường tối quá nên họ nghĩ người đi nhờ chỉ là một con mụ lang thang. Bất chợt ý thức đạo đức cẩn trọng nổi lên trong lòng họ, thế là họ lại phóng nhục đi để mặt cô đứng trơ trơ đó. Thoron mệt mỏi quá rồi, lúc đầu mọi việc đều suôn sẻ. Một xe tải cho cô đi nhờ trên xa lộ, người lái xe cư xử đàng hoàng mời cô dùng bữa trưa khá thừa thải do ông ta và quyên thuyên kể đủ mọi thứ chuyện trong cuộc sống tù túng của ông. Sau khi để cô xuống ở một ngã tư, ông chỉ đường đi và chúc cô may mắn. Không đầy vài phút sau, chiếc xe tải chưa bóng sau lường khói, một người đi chào hàng lại cho cô đi tiếp. Không, ông ta không đến mũi. Một thanh niên mặc bộ công lê xanh, mũ phớt xám, chú ý lắng nghe câu chuyện và gã cho biết cũng đi đến mũi gió biển, và không mong gì hơn là đưa cô Aaron đi cùng. Cô đồng ý, và hai người rời Kingston lúc chặn dạng tối. Gã phóng xe rất nhanh, yên lặng, không nói lời nào, rít thuốc liên tục. Hắn lái xe một tay, luồn lách qua những xe khác cố vượt mọi xe, phóng như điên qua các giao lộ. Hắn làm Carol lo sợ vì thái độ im lặng hơn là sự liều mạng của hắn. Khi xe chạy đến giữa cánh đồng, bất chợt hắn dừng xe bên một bờ cỏ, hắn quăng đứa thuốc và ôm chặt lấy Caron. Hắn rất khỏe và biết cách cưỡng đoạt, hắn tới tấp hôn, Caron không mảy may chống cự. Hắn lặng lẽ làm cô mệt đừ, không còn hơi sức đâu để mà kêu nữa. Hắn đã chiếm đoạt được cô, sau đó hắn quấn cô vào một góc, chăm thuốc hút. Caron mở cửa xe, bước ra trền troạn trên bãi cỏ.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 Hắn đã chiếm đoạt được cô, sau đó hắn quấn cô vào một góc, châm thuốc. Caron mở cửa xe, bước ra trộn trọn trên bãi cỏ. Không thèm nhìn cô, hắn rồ máy phóng xe thật nhanh, đốm lửa nhỏ trên đứa thuốc khích rịch ở môi lấp lé như một con mắt dọa nạp. Caron hết gặp may rồi. Cô phải mất một thời gian để lấy lại can đảm ra đứng dậy xe đi nhờ, nhưng không một chiếc xe nào dừng lại. Áo rách tả tươi, chiếc tất tục xuống. Nước mắt rưng rưng, trong cô thật thảm thương khiến các ta lai xe phải phóng thật nhanh. Cuối cùng, cô đành bỏ ý định dậy xe đi nhờ, và thất thử bước dù đôi chân đã tê dại. Con đường vắng ngắt và tối, trời đêm trở lạnh, cô vẫn tiếp tục đi. Tâm trí nghĩ tới Steele và chắc là bọn Sullivan đã tới đích. Bất chợt, có tiếng phanh xe đột ngột và một chiếc xe tải nhỏ. Dù sao trong đêm tối cô cũng có thể nhận ra hình dáng của nó, dừng lại trước mặt Caron trong khi người lái bấm đèn chiếu về phía cô. Caron quá mệt mỏi, quá quẳng hốt cho nên không chú ý đến tiếng kêu ngạc nhiên của người lái xe. Hắn nói, Nào, cô bé, mời cô lên. Cô nhận lời, không băn khoăn về chuyện gì sẽ đến trên đường đi tới mũi gió biển. Người lái bước ra khỏi ghế ngồi tiến lại gần cô, hắn mặc chiếc vết trắng hôm nay tôi gặp may hắn nhếch mép cười lộ vẻ mừng rỡ và khôn khéo chộp tay cô cô không còn hơi sức gỡ ra nhưng hắn không làm cô đau hắn lôi cô ra phía sau xe ở trong xe có một bà cũng dở điên dở dại đấy nhưng bà ta bị trói rồi các bà đừng có mà đánh nhau carol không nhận ra được hắn chẳng phải ai khác chính là sam ga lăng ở bệnh viện tâm thần glenview hắn từ Kingston trở về chở một bệnh nhân. Caron ngỡ hắn sai nên la lên. Cô đừng hoảng hốt. Hắn lịch sự nói rồi mở cửa đẩy cô vào trong xe. Đèn chiếu mờ mờ. Hắn đóng sập cửa lại, lên lên ghế và cho xe chạy. Caron ngồi nghe ngắn lại và bất chợt cô cứng người vì hoảng sợ. Trên một chiếc băng ca trong xe có một phụ nữ, một bà mặt mũi xấu xí, mái tóc dài đen dắt trên vai Bà ta bị dưới chặt bởi một chiếc áo bó cứng không cho cửa quậy, hai cổ chân bị buộc chặt vào hai thành băng ca. Đôi mắt nhỏ bé của bà nhìn Caron dưới dáng điên loạn.